Mu A Co Vung mười 20 2013 105 b Mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 219 Thanh Long diệt tuyệt kích toàn Dịch đai IM 84A U Nguồn bàn Long chiến đội 2T Thanh Long thương bảy thước trong tay Trần Long ngạo chỉ thẳng về phía cơ động Nhìn ánh mắt ló huyết quan của hắn cùng với khí tức thô bạo và chiếu ý điên cuồng không ngừng tăng lên của cơ động. Hắn biết rõ. Một trận chiến hôm nay không thể tránh né được. Chỉ khi nào đem gã thanh niên trước mắt này hoàn toàn hủy diệt. Lại đem tất cả các sâm yêu hoàn toàn giết sạch Mới có thể tránh được hết tất cả các phiền toái. Từng luồng sát ý sắc bén không ngừng từ trên người Trần Long ngạo không ngừng bính phát ra. Thẳng hướng lên không trung. Bao phủ thân thể cơ động. Biết Ngọc Tích Long Vương cũng động dạng dân lên thanh quan lá mắt. Hai chân thô chắc hữu lực tách ra. Làm thành bộ dáng ngồi trồm hổm. Vững như núi Thái Sơn. Ma lực giáp một hệ trên người nó tản mát ra cùng với khí tức bản thân Trần Long Ngạo tản mát ra hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Mặc dù cơ động đang ở trên không trung, Trần Long Ngạo ở trên mặt đất, nhưng cơ động ngược lại có một loại cảm giác thái sơn áp đỉnh. Trong số các đối thủ mà cơ động từng đối mặt, không ai có thể làm được như Trần Long Ngạo vậy. Bản thân cùng với ma thú tọa kỵ hoàn toàn dung hợp với nhau Tựa như là một thể vậy Hốn chi uy áp do ma lực bát quan 88 cấp của Trần Long ngạo bột phát ra Khiến cho trên mặt đất chóng đầy quan mang màu xanh ngọc biếc Cơ động giống như một con chim nhỏ bay vút trên không trung Còn bên dưới lại là một đại dương xanh biếc vô cùng vô tận Sinh mệnh chi sâm vốn là thế giới của một hệ Dưới tác dụng của thuộc tính Tăng Phước Khí thế của Trần Long ngạo trong thời gian cực ngắn đã đạt tới đỉnh cấp Giữa không trung cơ động cũng không có nhàn rỗi Hai cánh gian rộng mang vào cặp găng tay nhật nguyệt song huy Ngay sau đó Cổ tay rung lên Quang mang màu xích kim bùng phát trên không trung Quân ma mơ dương khải nháy mắt bay ra, bao phủ toàn thân. Mặc dù nó cũng không phải là toàn thân khải, nhưng chỉ cần liếc mắt một chút, có thể nhìn ra. Phẩm chất của nó tuyệt đối cao hơn bộ toàn thân khải màu xanh biết trên người Trần Long Ngạo. Nhất là những thanh gai nhọn dữ tận bên ngoài bộ giáp. Càng làm cho khí tức thô bạo tảng mát ra trên người cơ động càng thêm khủng bố hơn Mơ dương miệng kỳ dị hắc bạch song sắc trên đầu chẳng hề che giấu Hoàn toàn hiện rõ lên trên đỉnh đầu cơ động Mặc dù hai mắt hắn đã đỏ rực lên Nhưng nội tâm lại cực kỳ lạnh như băng Đâu là chỗ lợi hại do linh hồn chi hỏa mang lại Bất luận vào thời khắc nào từ sâu trong linh hồn của hắn cũng đều có thể duy trì sự tỉnh táo. Đối mặt với cường địch nếu chỉ là mù quán sốc nổi kết quả khẳng định sẽ chỉ là Bại vong không thể nghi ngờ. Không hề nghi ngờ Trần Long Ngạo là đối thủ cường đại nhất mà cơ động từng gặp từ trước tới nay. Cho dù là lôi đế Phất thủy trước đây khi cùng hắn luận bàn cũng không có được sự cường hãn như Trần Long Ngạo hiện tại. Trần Long Ngạo trước mắt này hẳn là có thực lực tương đương cấp bậc của quan huy lục Long trấn giữ thánh tà thông đạo. Đương nhiên, đã 4 năm trôi qua, thực lực Phất thủy tăng lên đến trình độ nào cũng không phải cơ động có khả năng phán đoán. Bằng vào cực hạn dương lôi Tu vi của hắn khẳng định Phải mạnh hơn Trần Long ngạo trước mắt này Nhưng mà Cho dù là bác quan cường giả Nhưng cũng mảy may không khiến cho cơ động khiếp đảm Ngược lại càng thêm kích phát ý chí chiến đấu Trong nội tâm của hắn Nhìn bi kịch thi thể chất thành nối kia Nhìn máu tươi chảy thành sông kia Sự phẫn nộ Bi thương khiến cho cơ động hoàn toàn đem bản thân mình và sâm yêu bộ tộc hóa thành một thể. Bất luận là địch nhân có cường đại đến mức nào, hắn cũng tuyệt đối không chịu lùi bước. Không nói gì đến chính nghĩa. Bất bình cả. Mà chỉ vì một chủng tộc thiện lương như thế. Cũng không thể để bị tuyệt chủng như vậy được. Khí thế song phương đều tăng lên đến cực điểm. Không chung là hỏi nguyên tố nồng đậm trên mặt đất là giáp một nguyên tố mênh môn. Hai người cũng không có nóng lòng ra tay. Bọn họ đều nhìn chăm chú đối phương. Chỉ cần khí thế của ai xuất hiện nửa phần sơ hở. Như vậy, chắc chắn sẽ nghênh đón công kích như mưa rền gió giật của đối phương. Trần Long ngạo trầm ẩn, bình tĩnh, khiến cho đám người Lô Tạc nhị đứng xa xa xem mà cực kỳ ngưỡng mộ. Thuộc tính áp chế của cơ động cũng không phải dễ chịu như vậy. Với thực lực lục quan của hắn, chỉ cần không phải là ma sư cấp bậc cử quan chiếc tôn cường giả, đều nhất định phải chịu ảnh hưởng của cực hạn sông hỏa. Lô Tạc nhị biết rõ, Nếu đổi lại là mình tiến hành rằng con như vậy Nhất định sẽ bị cơ động tìm ra sơ hở Lần trước chẳng phải không có ma kỷ quyển trục bảo mệnh Chỉ sợ hắn đã chết mất rồi Thanh âm rít gào cùng rống giận cơ hồ là cùng lúc vang lên Cơ động tựa như một khỏa lưu tinh cực nhanh từ trên trời rán xuống Trên mặt nạ dữ tận của quân ma mơ Dương Khải hai luồng huyết quen xông ra đâm thẳng xuống đáy mắt Trần Long Ngạo trong thanh âm rống giận kinh khiếp ma lực toàn diện nở rộ. Thanh Long Thương dài bảy thước trong tay Trần Long Ngạo đâm thẳng lên không trung một đoàn quen cầu bay ra nháy mắt hóa thành vô số đốm sáng màu xanh nhỏ ít nhất từ mười hướng khác nhau đâm thẳng về phía cơ động. Mỗi một thương đều chán đầy khí thế cực kỳ sắc bén, mang theo sát khí nồng đậm. Đầu ngọc biết tích Long vương dưới thân hắn vững vàng đứng đó, mảy may không chút di động. Nhưng mỗi một thương trần Long ngạo đâm ra lại đều bao hàm ma lực của nó. Giờ khắc này, cơ động giống như là đang đối mặt với một người một rồng hợp thể ma lực. Cái này cũng không chỉ là một ma sư bác quan đơn giản như vậy. Đối mặt với làn mưa thương ngập trời kia cơ động chỉ có thể dựa vào hai nắm tay của mình. Những gai nhọn trên phần che tay của quân ma mơ dương khải bắn ra. Toàn thân hắn giữa không trung nháy mắt lóm lên một chút. Dưới tác dụng của đằng xà thuốc di, Chỉ trong nháy mắt hắn đã phóng qua khỏi tầm vòng vây của đám thương ảnh kia. Thân thể nhào xuống. Thẳng đến Trần Long ngạo đang ngồi trên lưng biết Ngọc Tích Long Vương phóng tới. Cận thân công kiếp mới là sở trường cực mạnh của cơ động. Tận lực rút ngắn khoảng cá. Chẳng những có thể phát huy ra sở trường của bản thân. Đồng thời cũng có thể khiến cho Thanh Long thương bảy thước trong tay Trần Long Ngạo không thể phát ra quy lực công kích của nó. Đối mặt với đằng xà thốn di, sắc mặt Trần Long Ngạo giấu sau cái mặt nạ màu xanh kia thoáng ngưng động lại. Cái kỹ năng này đúng là hắn không tưởng tượng nổi. Dưới tình huống hoàn toàn tập trung vào đối thủ, lại để đối thủ thoát khỏi sự tập trung chẳng những công kiếp rơi vào khoảng không hơn nữa bản thân cũng lâm vào thế bị động đối mặt với cơ động lăn không nhào xuống trần long ngạo phản ứng cực nhanh thanh long thương trong tay vung lên lúc này đây cũng không còn là những điểm quan man nhỏ nữa mà là một mảng quan man màu xanh biết đột nhiên bùng nổ ra nháy mắt bùng nổ lan rộng Trong không trung sinh ra tường mảng tường mảng thanh quan lớn, phong kín hoàn toàn tất cả các phương hướng có thể tiếp cận của cơ động. Với kinh nghiệm thực chiến phong phú của Trần Long Ngạo, làm sao lại không nhìn ra được mục đích thật sự của cơ động cơ chứ? Cũng ngay trong lúc này, một tầm thanh quan nồm đậm mà ngưng đặt chật từ trên người Trần Long Ngạo bột phát ra. Vào giờ khắc này... Cơ động chỉ cảm thấy tất cả các thực vật trong sinh mệnh chi sâm tự hồ đều cùng với thân thể của Trần Long Ngạo liên kết thành một thể vậy. Chung quanh đã hoàn toàn biến thành một mảnh thế giới do giáp một nguyên tố tạo thành. Từ trên thân thể Trần Long Ngạo phóng thiết ra một cổ áp lực cường hãn khó có thể hình dung. Trong phạm vi đường một 100 thước, thanh quan bút lên mảnh liệt không hề có bất cứ màu sắc nào khác nữa. Thân thể phiêu phù giữa không trung. Cơ động mặc dù có thể dựa vào cực hạn sông hỏa của mình đem tầm thanh quanh gần như ngưng đặc này bức bách ra ngoài cơ thể. Nhưng mà, hành động của hắn nhất thời trở nên trì trệ vài phần. Càng làm cho hắn phải nhíu mày chính là bên trong tầm thanh quan này, rõ ràng bao hàm một luồng tinh thần lực cực mạnh. Trong phút chốt, cơ động nhớ lại sư mẫu thái ớt miệng hạ mơ chiêu dung của mình đã từng nói qua với mình về năng lực của bác quan ma sư. Tu vi ma sư tăng lên tới ngũ quan, có thể có được thân thể nguyên tố, tăng lên đến lục quan. Có thể có được khế ước với ma thú Tăng lên đến thất quan Ma lực cơ thể sẽ cùng ma lực tự nhiên trong không khí kết hợp hoàn mỹ Không cần phải tận lực tu luyện Ma lực căn nguyên cũng sẽ tự động hấp thu ma lực đồng nguyên trong không khí để bổ sung nguyên tố ma lực bản thân Cái này gọi là bản thể ma nguyên Nói như vậy ma sư chỉ cần đạt đến tu vi thất quan Trải qua thời gian đầy đủ Chỉ cần không chết Nhất định có thể đột phá lên bát quan Mà đặc điểm của bát quan ma sư rốt cuộc là cái gì? Đáp án rất đơn giản Đó chính là thứ mà Trần Long Ngạo đang thi triển kia Ma vực Loại ma vực chuyên trúc của bát quan ma sư ma vực là một loại lĩnh vực do ma sư thi triển, đem ma lực trong bản thân cùng với các nguyên tố ma lực trong không khí cộng hưởng với nhau, một phát ra những hiệu quả đặc thù của mỗi loại ma vực. Ma vực không chỉ là do ma lực hình thành càng bao hàm trong đó tinh thần lực cường đại của bản thân bác quan ma sư nữa. Trong phạm vi của ma vực của mình, thực lực các phương diện của ma sư ít nhất tăng lên đến phần trăm Hơn nữa lại còn có thể nắm chắc được vị trí của đối thủ trong lĩnh vực ma vực của mình. Có thể làm ra phản ứng nhảy bén nhất. Ma sư mỗi khi tăng lên một quan, thực lực đều là sự bay vọt về chất. Nếu không phải cơ động có được cực hạn song họa, Hắn làm sao có thể khiêu chiến vượt cấp cơ chứ? Lúc này cái mà hắn đang đối diện Chính là giáp một ma vực của Trần Long Ngạo So sánh với năng lực mà lúc trước ớt một thánh đồ hạt tử thi triển ra Cái giáp một ma lực này càng khó đối phó hơn rất nhiều Bởi vì Bản thân nó chính là một loại lĩnh vực đặc thù của bác quan ma sư Đối với sự tiêu hao ma lực của Trần Long Ngạo tuyệt đối không lớn Thứ lúc trước hạt tử và gã quý Thủy Thánh đồ ẻo lả kia liên thủ thi triển Bất quá chỉ là bắt trước ma vực để hạn chế cơ động mà thôi Trần Long Ngạo phóng thiết ra ma vực của mình Có thể thấy được hắn xem trọng cơ động đến mức nào Kỹ năng đằng xà thuốc di của cơ động Người khác có thể nhìn không ra Nhưng hắn có thể hiểu được Đây tuyệt đối là một kỹ năng cường đại đủ Có thể quyết định thắng bại trận chiến này Nếu không thi triển ra ma vực để xác định vị trí của cơ động Cho dù ma lực của hắn có cao hơn cơ động gấp nhiều lần Trận chiến này tuyệt đối là vô cùng gian nan. Cho nên Trước khi đằng xà thốn di có thể chân chính bột phát ra uy lực của nó, hắn đã làm ra biện pháp ứng phó chính xác nhất. Hai tay phất lên. Một cổ khí tức cực dương chật từ trên người cơ động nháy mắt bột phát ra mãnh liệt. Cùng với giáp một ma vực của Trần Long ngạo va chạm mạnh mẽ với nhau, phát ra thanh âm nổ đùng đinh tai nhức ớt. Thân thể cơ động nương theo lực phản chấn bay vút lên cao. Sau lưng hắn quang mang hắc bạch sông sắt ngưng tụ lại, hóa thành mơ dương ngư khổng lồ. Mơ dương song hỏa ngưng tụ pháp trận đồng thời xuất hiện. Đối thủ đã dùng ra ma vực rồi, hắn còn giữ lại cái gì nữa chứ? Ngay khi mơ dương song hỏa ngưng tụ pháp trận vừa hoàn thành, Khí thế cả người cơ động nhất thời biến đổi. Cực hạn hỏa diễm nồng đậm nháy mắt bốt lên. Màu vàng kim nhất thời bùng nổ. Một thân ảnh quân vương cao hơn ba thước nhất thời xuất hiện trong không trung. Đúng là hỏa diễm quân vương chi thể. Chứng kiếm mơ dương ngư đồ án sau lưng cơ động trong lòng Trần Long ngạo nhất thời lâm vào khiếp sợ. Có thể nháy mắt đem ma lực gia tăng trên diện rộng như thế Còn có những đồ án kỳ dị ẩn hiện bên trong mơ dương ngư kia nữa Chẳng lẽ đây chính là ngũ hành pháp trận trong truyền thuyết hay sao Khó trách khó trách mấy trăm tên ma sư của Kim Ương thương hội lúc trước đối diện với hắn bị thảm bại như vậy Có thể tưởng tượng được Công kích do gã tiểu tử có được cực hạn song hỏa ma lực này phát ra Quy lực phá hoại kinh khủng đến mức nào Hỏa diễm quân vương trên không trung vung tay phải lên một cái Nhất thời Một đoàn kim sắc hỏa diễm phóng thẳng về phía Trần Long Ngạo Đúng là Minh Dương Trảo Minh Dương Trảo dưới trạng thái hỏa diễm quân vương phóng suốt ra Trong quá trình phóng tới. Đã mạnh mẽ phá vỡ thành một thông đạo bên trong giáp một ma vực. Quang mang vạn vẹo. Mang theo ma lực khủng bố cường hãng nháy mắt phóng tới. Trần Long ngạo hừ lạnh một tiếng tay trái vỗ nhẹ xuống đầu bích ngọc tích long vương bên dưới. Thanh Long thương chỉa thẳng lên. Thanh Quang mênh mông nồng đậm bút lên. Trong tiếng nổ ầm vang. Giữa không trung nhất thời nổ tung thành vô số đốm lửa cực hạn hỏa diễm bay tán loạn bốn phía. Cùng lúc đó, Biết Ngọc Tích Long Vương chợt gian rộng hai cánh, Bay vút lên trời, Mang theo Trần Long ngạo tấn công về phía cơ động. Tốc độ phi hành của Ngọc Biết Tích Long Vương kỳ thật cũng không nhanh. Nhưng mà một cú nhảy lên này của nó, Đã tập hợp lực lượng cơ bắp cường đại của hai chân dưới của nó Có thể nói là nó nhảy mạnh lên tấn công về phía hỏa diễm quân vương Thanh long thương bảy thước trong tay trần long ngạo chỉ lên trời Quang mang nồng đậm bút ra Cơ hồ làm cho hắn cùng với Bích ngọc tiết long vương Cùng với thanh long thương trong tay nháy mắt biến thành một loại màu sắc trong suốt như ngọc bích. Hư ảnh thanh long ngưng tụ lại sau lưng hắn. Ủa gì chính là đồ đằng thanh long kia không ngờ lại trực tiếp dung nhập vào trong thân thể của Trần Long ngạo. Khiến cho cơ động có cảm giác như là mình đang đối mặt cũng không phải là một gã ma sư. Mà là chân chính giáp một thần thú thanh long vậy. Tất cả quan mang ở giữa không trung nháy mắt ngưng tụ lại. Khí thế cường đại ập tới. Cộng thêm sự ràng buộc của ma vực. Cặp cánh sau lưng cơ động thế nhưng lại tạm thời bị mất đi năng lực phi hành Thanh quan ngưng tụ lại một chút. Một tầm thanh quan mang theo thanh âm rồng ngâm vang vọng trên không trung. Giống như một tia chớp màu xanh biết ngang trời suốt thế vậy. Đạo quan mang kia nháy mắt cắt ngang không trung phóng thẳng đến trước ngực cơ động. Đồng dạng là giáp một hệ tất sát kỹ, nhưng do Trần Long ngạo thi triển, so với do Lô Tạp Nhị thi triển, căn bản là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dù cho cơ động có được cực hạn ma lực, cũng bị ma lực khủng bố cùng với khí thế cực kỳ sắc bén do Trần Long ngạo nháy mắt một phát ra này hoàn toàn áp đảo. Không còn biện pháp nào khác, hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ là ngạnh kháng mà thôi. Hỏa nhi, giận dữ quát lên một tiếng, hỏa diễm quân vương chi thể bột phát ra kim quan vô tận. Cơ động bước một bước trong không trung, tay phải ngưng tụ toàn bộ ma lực. Lại mang theo ý chí cao ngạo của quân vương, trên không trung vẽ thành một đường cong bên hông mình. Một tiếng phượng hót thanh thuế chật vang lên Hỏa nhi từ trong chu tước thủ trạc bay nhanh ra Ma lực trên người nháy mắt hóa thành cực hạn dương hỏa Bằng vào linh hồn liên hệ Cùng với ma lực của cơ động dung làm một thể Đúng là tất sát kỹ của Hỏa diễm quân vương Phượng vũ diễm dương truy Thanh Long diệt tuyệt kích của diệt tuyệt chiến thần gặp phải phượng vũ diễm dương truy của hỏa diễm quân vương. Kết quả sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Đồng dạng là tất sát kỹ công kiếp đơn thể. Đồng dạng là ngưng tụ toàn bộ ma lực mà bùng nổ. Cái tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương do cơ động toàn lực phóng thiết kia. Thời khắc này lại gặp phải phiền toái. Giáp một ma vực ác bách đã khiến cho khả năng hấp thu hỏa nguyên tố ma lực trong không khí của cơ động giảm đi trầm trọng Đồng thời cũng khiến hắn không thể tránh né được Đối thủ là súc tiết ma lực mà công kích. còn hắn là vội vàng ướm chiến Hơn nữa khí thế bột phát ra trên người của Trần Long ngạo lại tuyệt đối không kém so với A-Kim Cái đó là không biết đã trải qua bao nhiêu thực chiến mới có thể có được. Cơ động hiện tại bất quá chỉ mới bắt đầu thấu hiểu sơ sơ mà thôi. Sự chênh lệch ma lực song phương không thể nghi ngờ là vô cùng lớn. Cái này tuyệt đối không giống như chênh lệch khi cơ động còn tam quan đối diện với cơ vật phong ngũ quan. Chênh lệch giữa tam quan và ngũ quan là 20 cấp, chênh lệch giữa lục quan và bát quan cũng là 20 cấp. Đồng dạng là 20 cấp, nhưng mà ma lực chênh lệch lại hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Cấp bậc càng cao, mỗi khi tăng lên một bậc, lượng ma lực yêu cầu cũng lại càng lớn hơn nhiều. Trần Long Ngạo cấp bậc bát quan tổng thể ma lực cơ hồ là gấp 3 lần ma lực của cơ động. Cho dù là chịu ảnh hưởng thuộc tính áp chế của cực hạn sông hỏa Cơ động lại được quân ma mơ Dương Khải Nhật Nguyệt song huy Ngũ hành pháp trận tăng phúc Nhưng ma lực giữa hai bên vẫn còn chênh lệch một khoảng không nhỏ Cứng đối cứng bên chịu thiệt luôn luôn là phía có ma lực yếu kém hơn Điều này là không thể nghi ngờ Màu vàng cùng màu xanh trên không trung ngưng tụ lại một chút, ngay sau đó nháy mắt buồn nổ ra mãnh liệt. Giữa không trung giống như là chợt vang lên thanh âm diệt tuyệt. Bên dưới, đám kỵ sĩ của diệt tuyệt quân đoàn cũng đồng dạng hò hét, khiến cho khí thế của Trần Long ngạo càng tăng mạnh. mu A Co vung 2009-2013-107B Mưng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 220 Toàn diện khống chế lục long lục xà Dịch đai IM 84AU Nguồn bàn long chiến đội 2T Cho dù là đám kỵ sĩ của diệt tuyệt quân đoàn Cũng đã rất lâu rồi không có tận mắt chứng kiến thống lĩnh của bọn họ tự mình ra tay như hôm nay Trận đại chiến giữa không trung này khiến cho mỗi người bên dưới xem đến mức mắt hoa thần mệt. Kim quang nổ tung, hóa thành vô số quan điểm bay tán loạn bốn phía trong không trung. Thanh quan biến mất hiện ra bản thể là một cây thương sắc bén, đúng là thanh long thương dài bảy thước. Chẳng qua, hiện tại chiều dài của thanh long thương này đã bị rút ngắn đi mất một thước. Mũi thương sắc bén của nó đã bị hòa tan mất Trần Long Ngạo vẫn ngồi ngay ngắn vững vàng trên biếc ngọc Tích Long Vương Bộ áo giáp màu xanh biếc của hắn cùng với toàn thân Biết ngọc Tích Long Vương đã bị một tầm kim quan minh môn bao phủ Nhưng mà, ngay sau đó tầm ma vực vốn được phóng thiết ra bên ngoài chợt thu liễm lại Trong tiếng nổ ầm vang tầm kim quang minh môn kia tựa như diễm dương truy lúc trước vậy, bị mạnh mẽ bước ra khỏi cơ thể. So sánh với Trần Long Ngạo, cơ động chật vật hơn nhiều. Thân thể hắn bị chấn bay tuốt lên trời cao, phải lộn ba vòng mới miễn cưỡng ổn định được thân thể. Nếu không phải Trần Long Ngạo bị cực hạn hỏa diễm của hắn hạn chế, không thể truy kích. Lúc này hắn đã lâm vào nguy cơ thật lớn rồi Giáp một ma lực đương nhiên không có khả năng xúc phạm đến hắn Nó căn bản là không thể xâm nhập qua được cực hạn sông hỏa Nhưng mà ma lực khủng bố do Trần Long ngạo ngưng tụ lại kia Thế nhưng đã mạnh mẽ đánh tan được Diễm Dương truy Tay phải của cơ động lúc này đang không thể khống chế Không ngừng run rẩy lên Nếu không phải hắn có phượng vũ long xà biến Lúc này kết cuộc nói thế nào hẳn cũng là cánh tay phải hoàn toàn bị phế bỏ Đồng thời cả người bị thương nặng Dưới tình huống ma lực hoàn toàn bị đối phương áp chế Cơ động phải trả giá chính là cánh tay phải tạm thời không thể sử dụng tiếp được Mặc dù khí huyết trong cơ thể dân trào cuồn cuộc Nhưng hắn cũng không có bị thương Đăng xà hóa lực thuật cũng không phải là kỹ năng bỏ đi Nhưng mà cơ động lúc này cũng đã động chân hỏa rồi Sự cường đại của Trần Long ngạo ngược lại Đã khiến cho trong lòng hắn dâng lên chiến ý ngập trời Hỏa diễm quân vương chi thể vốn đã vỡ tan lại một lần nữa ngưng tụ lại Hỏa nhi cũng phiêu phù trên đỉnh đầu của hắn Cơ động gian rộng cặp cánh sau lưng mình Lạnh lùng nhìn về phía Trần Long Ngạo Nhìn nhìn xuống những chiến sĩ của diệt tuyệt quân đoàn đang đứng xung quanh đó Quang mang lạnh như băng xuất hiện sâu trong mắt của hắn Hắn muốn giết tiêu diệt tất cả những địch nhân đó Báo thù cho sâm yêu bộ tột Vào lúc này hắn đã quyết định không hề giữ lại chút gì nữa Liệt diễm không ở đây hắn hoàn toàn không có bất cứ cố kỵ gì nữa có thể ra tay thoải mái thanh âm rồng ngâm rắn gào nháy mắt phen lên mãnh liệt trong không trung trong phút chốc toàn bộ không trung hoàn toàn biến thành hai màu đỏ lam sắc mặt mọi người nhất thời biến đổi khí tức ngưng động kia không ngờ trong nháy mắt liền áp bách mãnh liệt Khiến cho ma vực chung quanh thân thể của Trần Long ngạo cũng phải vỡ tan Bên trong không trung Từng con cự long màu xích kim điên cuồng bá đạo Cùng với từng con đằng xà màu lam đen lạnh như băng không ngừng nở rộ ra Lục long lục sạc được cơ động không hề giữ lại Toàn bộ từ bên trong hắc bạch song sắc mơ dương miệng phóng thiết ra ngoài Xét về thực lực Hắn biết rõ bản thân mình không phải là đối thủ của Trần Long Ngạo. Cũng không phải nói rằng hắn không có khả năng đối kháng với Ma Sư Bát Quang. Mà là bởi vì trong các Ma Sư Bát Quang thực lực của Trần Long Ngạo tuyệt đối là cấp bậc đỉnh cấp. Hắn từ trong giết chóc tôi luyện ra được năng lực chiến đấu cường đại. Hơn nữa, ma lực toàn diện áp chế cộng thêm sự phụ trợ của bác giai ma thú cùng với trang bị vũ khí ma lực. Còn có cái ma vực có khả năng hạn chế đằng xà thúy di nữa. Bản thân cơ động chỉ có sau 11 cấp. Căn bản không có khả năng hoàn toàn chống lại. Hốn chi! Còn có nhiều khí thế trầm trọng như vậy. Bên kia lại còn đám kỵ binh cường đại của diệt tuyệt quân đoàn Cùng với mấy trăm gã ma sư của Kim Ương Thương Hội nữa Muốn đạt được thắng lợi trong trận chiến lần này Không sử dụng ra tuyệt kỵ cuối cùng của mình Cơ hồ là không có khả năng hoàn thành Lục long lục sạc cái này có thể nói là toàn bộ ma lực ngưng tụ của bản thân cơ động tăng lên gấp 3 lần Thực hạn song họ rốt cuộc cũng hoàn toàn bày ra uy nghiêm cường đại của hắn. Trên người cơ động đã không còn đơn thuần là một loại hỏa diễm lón ra. Vàng kim và đen, hai loại hỏa diễm, cơ hồ là đồng thời bút lên trên hai bàn tay của hắn. Giờ phút này đây, hai tròng mắt ẩn chứa trong cái mặt nạ quân ma mơ dương khải của hắn đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Linh hồn chi hỏa trong cơ thể đã bút lên. Tinh thần lực khổng lồ không hề giữ lại hoàn toàn bột phát ra, cùng với đám cự long cùng với đằng xà trong không trung vần vũ với nhau. Hiện tại mới là lực lượng cực mạnh nhất của cơ động. Lục Long, Lục Xà, hoàn toàn dưới linh hồn chi hỏa tăng phúc, cùng với tinh thần lực khống chế Úi ác khổng lồ cho dù là cường giả cấp bậc bác quan như Trần Long Ngạo cũng có cảm giác áp lực không thở nổi Cảm xúc sợ hãi đã không biết bao nhiêu lâu chưa từng xuất hiện qua bắt đầu lan tràn trong lòng Trần Long Ngạo Hắn theo bản năng nghĩ rằng gã thanh niên này thật sự chỉ là một gã lục quan ma sư hay sao Úi ác giữa không trung kia Rõ ràng đã đạt tới trình độ của siêu tất sát kỹ Cho dù là hắn muốn thi triển ra siêu tất sát kỹ Cũng phải trả một cái giá không nhỏ Mà gã đối thủ trước mặt này Nhìn thế nào cũng chỉ là lục quan mà thôi Hơn nữa Một kích vừa rồi kia Hắn không ngờ cũng không có bị thương Còn không biết dùng phương pháp gì lại có thể phóng xuất ra ma lực khổng lồ như thế. Lục Long lục sạc trong thanh âm ngâm Nga không ngừng từ trên trời dáng xuống. Chúng nó rất nhanh tản ra trong không trung từ 12 phương hướng khác nhau đồng thời công kích về phía Trần Long Ngạo. Bất cứ một Long một xà nào cũng không có khả năng sinh ra uy hiếp đối với Trần Long Ngạo. Nhưng mà... Khi chúng nó đồng thời công kích tới. Bản thân ma lực cũng đã bao trùm vị bác quan cường giả. 88 cấp giáp một thiên tôn Trần Long Ngạo kia. huống chi ma lực mà bọn chúng có lại là cực hạn ma lực. Giờ khắc này, giáp một thuộc tính của Trần Long Ngạo đúng là chân chính bị hoàn toàn áp chế. Thứ mà hắn đang đối mặt. Chính là tiền vốn lớn nhất mà cơ động dựa vào để cùng với bác quan ma sư đối kháng. Ngũ hành pháp trận không hổ là năng lực cường đại do thánh giai cường giả thượng cổ sáng tạo ra. Bằng vào mơ dương song hỏa tồn trữ pháp trận, bằng vào linh hồn chi hỏa. Giờ khắc này sức chiến đấu mà cơ động đang bột phát ra cho dù là cử quan chí tôn cường giả cũng không dám xem thường. Thần Long ngạo nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên Nhân Thiên Long tịch diệt ma thương, giết. Thanh âm rống giận vô cùng sắc bén. Cùng lúc đó, một cổ khí tức cực kỳ khủng bố cũng từ trên thân thể hắn bùng nổ lan truyền ra. Bộ áo giáp màu xanh biếc trên người hắn hiện lên một vầng sáng màu xanh nồng đậm. Thanh Long thương có chút tổn hại trong tay hắn. Phát ra một lường ma lực cường đại trước giờ chưa từng có. Dương miệng bát quan nháy mắt vỡ ra, hóa thành giáp một ma lực thuần tuế nhất toàn bộ rót vào trong cơ thể trần long ngạo. Chỉ thấy thanh long thương trong tay hắn quơ ngang một cái tám đầu thanh long nháy mắt liền xuất hiện chung quanh thân thể của hắn. Đây mới chính là toàn bộ lực lượng của hắn chân chính kỹ năng cường đại của bát quan thiên tôn. Ma lực khủng bố ở giữa không trung dần dần ngưng tụ lại, quay bát phương tám hướng chung quanh thân thể của hắn. Trần Long ngạo hé miệng, một đạo thanh quang từ trong miệng hắn phục nhanh ra, đó là một mảnh lá cây màu xanh biếc. Ánh sáng màu ngọc biếc phát ra mãnh liệt, khiến cho chung quanh tám đầu thanh long kia đều lâm vào thất sắc chỉ có những ma sư trên lục quang mới có thể rõ ràng lúc này hắn đang làm cái gì mảnh lá cây màu xanh biếc phun ra từ trong miệng của hắn rõ ràng chính là ma lực căn nguyên của hắn ma lực căn nguyên của ma sư cũng giống như là đan châu của cao giai ma thú vậy là lực lượng liều mạng đối mặt với áp lực cường đại của lục long lục xà do cực hạn sông hỏa hoàn toàn phát ra, Trần Long Ngạo cũng không khỏi không dùng tới toàn bộ lực lượng của bản thân mà chống lại. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết rõ, ngay sau đó cơ động sẽ gây cho hắn sự kinh hủy đến như thế nào. Diệt tuyệt quân đoàn, ngàn tên kỵ binh, đồng thời rống giận. Thanh trường thương trong tay cùng với thanh quan từ tiết long bên dưới đồng thời phát ra mãnh liệt. Ngàn đạo quang mang từ trong trận hình viên sát rất nhanh bắn ra. Cứ như vậy ngưng tụ trên đỉnh đầu của Trần Long ngạo. Hóa thành ma lực giáp một thuần tuế nhất. Đồng thuộc tính ngàn cá thể chồng lên tổ hợp kiểu. Đồng tử cơ động thoáng co rút lại một chút. Tự như Lô Tạc Nhĩ lúc trước bị kinh ngạc đến ngây người vậy. Hắn không thể nào nghĩ tới địch nhân mà mình đối mặt không ngờ lại cường hãng đến trình độ như vậy. Một ngàn tên kỵ binh kia không ngờ có thể đem toàn bộ ma lực của bản thân dung hợp thành một thể như vậy. Tịch diệt ma thương màu xanh ngọc giữa không trung hoàn thiên xuất thế. Thanh trường thương khủng bố lớn hơn trăm thước phá không phóng lên. Cũng không để ý đến lục Long lục xà. Mà phóng thẳng đến cơ động trong không trung. Cái tổ hợp kỹ ngàn người hoàn thành này. Vẫn còn có chỗ thiếu hụt. Đó chính là không có khả năng giống như ma kỹ do một gã ma sư thi triển. Có khả năng khống chế hoàn mỹ. Bọn họ chỉ có thể tìm một phương hướng làm mục tiêu mà tiến hành công kiếp. Không hề nghi ngờ. Mệnh lệnh mà Trần Long Ngạo đưa ra cho bọn hắn. Chính là muốn đánh chết cơ động. Mà lục Long lục xà kia. Hắn lại lựa chọn dựa vào lực lượng của chính mình mà ngăn cản. Làm sao bây giờ? Vấn đề hiện tại của cơ động chính là phải lựa chọn hắn hoàn toàn nắm chắc. Khi ma lực lục long lục xà này hoàn toàn bùng nổ, ma lực sinh ra có 60% có thể xử lý Trần Long phần 80% nắm chắc có thể khiến hắn bị thương nặng. Nhưng mà, nếu là như vậy, kết quả của hắn cũng chỉ có một, đó chính là phải chết không thể nghi ngờ. Đằng xà hóa lực thuật cho dù lợi hại đến thế nào, Cũng không có khả năng khiến hắn bằng vào thân thể của mình mà ngăn cản siêu tất sát kỹ Hơn nữa đó lại còn là đơn thể công kiếp cận thân siêu tất sát kỹ như tịch diệt ma thương Đây chính là siêu tất sát kỹ do ngàn người, ngàn cự long ngưng tụ mà thành Trần Long ngạo dưới công kiếp tập trung của lục long lục xà còn có thể sinh tồn hay không cũng khó có thể nói trước nhưng cơ động mất đi ma lực lục long lục xà cho dù là còn hỏa nhi đi nữa cũng không có khả năng ngăn cản được tịch diệt ma thương đúng lúc này công kích của trần long ngạo đã bột phát ra căn nguyên ma lực liền trở thành trung tâm phiêu phù ở vị trí trước ngực của hắn tám đầu thanh long phóng xuất ra nhất thời liên tục xoay quanh thân thể của hắn mặc dù tám cũng không phải là số lẻ cực hạn chính, nhưng là do căn nguyên ma lực làm trung tâm mà phóng thiết ra. Thực lực lúc này hắn hiển lộ ra cũng đủ để hắn tự hào. cái này đã là công kích cực mạnh nhất nhờ vào lực lượng của Biết Ngọc Tích Long Vương mà hắn có khả năng bột phát ra. hắn làm thế nào lại không nhìn ra cơ động hiện tại đang vô cùng phân vân cơ chứ? nếu cơ động lựa chọn thu lục long lục xà thu về mà phòng ngự. như vậy ma lực mà hắn đang phóng thiết trước mắt lập tức có thể chuyển hóa thành công kiếp coi như là lực lượng ma lượng lục quan ma sư của cơ động có thần kỳ đến thế nào cũng không có khả năng ngăn cản tịch diệt ma thương cùng với bát long cực diệt sát của hắn Hai cái công kích cấp bậc gần như siêu tất sát kỹ này. Nếu như cơ động lựa chọn tiếp tục công kiếp, như vậy có lòng tin có thể ngăn cản lục long lục xà mà không chết. Kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú khiến cho Trần Long Ngạo đã làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng mà, hắn vẫn như trước đã đánh giá thấp thực lực của cơ động. Hắn đã đánh giá thấp sức bột phát của ma sư cực hạn song họa đã từng tạo thành tác dụng có tính quyết định thắng lợi trên thánh tại chiến trường. Cơ động đã làm ra một sự lựa chọn khiến cho Trần Long Ngạo hoàn toàn không hiểu nổi. Lục Long Lục Xà Vốn đang đánh về phía Trần Long Ngạo chợt đình trệ trên không trung một chút. Vừa không có phóng xuống dưới mà công kích Trần Long Ngạo cũng không có quay trở về mà cứu cơ động. Mà Lục Long Lục xà nháy mắt tự va chạm lẫn nhau. Ngay tại khoảng cách chính giữa tịch diệt ma thương và Bát Long cực sát của Trần Long ngạo tiến hành va chạm mãnh liệt với nhau. Mỗi một đầu cực hạn Dương Hỏa Hỏa Long đều va chạm với một đầu cực hạng Mơ Hỏa Đằng Xà. Chí mơ chí dương chi hỏa trong nháy mắt pha chạm kia nhất thời sinh ra hiệu quả cực hạn mơ dương song hỏa tổ hợp kỹ Trong phút chút trong toàn bộ không gian, vô số mơ dương song hỏa hệ nguyên tối nháy mắt bùng phát ra. Trần Long ngạo cùng với bích ngọc tiếp Long Vương bị một cổ áp lực khổng lồ không gì sánh kịp áp bắt cho rơi mạnh xuống đất. Mặc dù bác lông cực sát của hắn đã là gần như siêu tất sát kỹ Nhưng dù sao nó vẫn còn cách với siêu tất sát kỹ một đường lớn Dưới ma lực ác bách gần như là tuyệt đối của đối phương Cũng vẹn vẹn chỉ có thể tự bảo vệ thân thể hắn Một khi hắn đem toàn bộ ma lực hộ thể kia phóng thiết ra mà công kiếp Như vậy lực nổi mạnh khủng bố do lục long lục xà phóng thiết ra rất có thể trực tiếp lấy đi tính mạng của hắn thanh âm giống như là thủy tinh vỡ nát không ngừng vang lên chung quanh bát long cực diệt sát đây chính là lục long lục xà do cực hạn sông hỏa ngưng tụ lại mà thành ma lực thuần túy đã bao trùm thân thể của trần long ngạo huống chi còn có thuộc tính áp chế mãnh liệt nữa Lực áp bách khiến cho Trần Long Ngạo có cảm giác không thể nào thở nổi Hắn cảm thấy không khỏi có chút hoảng sợ Hắn biết rõ sự phỏng chừng thực lực của mình đối với cơ động đã quá thấp rồi Nếu như toàn bộ lục Long lục kia toàn bộ phát động công kích về phía mình Mà không phải là va chạm lẫn nhau Lực bùng nổ thuộc tính cường hãn như thế Hắn thật sự có thể ngăn cản nổi hay sao? Hắn đã quên tính một thứ, đó chính là uy lực bột phát cường hãn mà cực hạn song hỏa hợp lại tạo thành tổ hợp kỹ có khả năng phát ra. Lúc trước Tứ Long Tứ Xà đã từng dọa cho phất thủy phải toàn lực ứng phó. Huống chi hiện tại Lục Long Lục Xà này cơ động đã có thể hoàn mỹ khống chế Nếu chỉ có một mình Trần Long Ngạo, cơ động hoàn toàn có năng lực bằng vào ma lực khổng lồ bên trong tồn trữ pháp trận này mà hoàn toàn hủy diệt hắn. Lục Long lục xà tự động va chạm, nổ mạnh. Không chỉ là đem Trần Long Ngạo hoàn toàn áp chế lại. Đồng thời cũng chặt đứt mối liên hệ giữa ngàn người ngàn cử Long của diệt tuyệt quân đoàn với tuyệt kỷ tịch diệt ma thương kia. Ma lực của bọn họ không có khả năng tiếp tục chi trì nữa. Chỉ còn lại có thanh tịch diệt ma thương đã hình thành kia phóng thẳng về phía cơ động giữa không trung. Thân thể đang phiêu phù giữa không trung. Cơ động trầm tĩnh tự như một cổ huyền băng từ hằng cổ vậy. Toàn thân màu vàng kim nháy mắt đã chuyển hoán thành màu đen tịch diệt. Đúng là ám viêm ma vương. Đối mặt với kỹ năng gần như là đơn thể siêu tức sát kỹ tịch diệt ma thương cơ động không có nửa phần kiếp động. Ám viêm ma vương chi thể của hắn nháy mắt thu liễm lại vài phần. Một màn kỳ ủi chật xuất hiện. Một vòng trăng màu đen tuyền lặng yên xuất hiện sau lưng hắn. Dù cho hiện tại lục long lục xà đã bột phát ra ma lực khủng bố như thế trong không trung. Tịch diệt ma thương cường đại đến như thế Cũng không cách nào che lấp đi lực hấp dẫn mãnh liệt của vầng hắc nguyệt kia Chung quanh vẫn như trước sáng ngời Nhưng ủi dị chính là mặt trời trên bầu trời lại biến mất Thứ duy nhất còn lại không ngờ lại là một vầng trăng rằm giống y như đúc ánh trăng màu đen ngay sau lưng cơ động Tay trái cơ động nâng ngang lên bên hông Bàn tay mở ra co lại thành chảo, Tao nhã âm lãnh Trong luồng hắc ám tịch diệt kia phụ trợ Một luồng khí tức màu đen cực kỳ thô bạo Âm lãnh Một chật từ trên vầng hắc nguyệt Trên không trung nháy mắt phóng thiết xuống Ngưng tụ lại trên bàn tay trái của hắn Đồng dạng với việc này Vầng hắc nguyệt sau lưng của hắn cùng với màu đen xung quanh ám viêm ma vương chi thể toàn bộ đều dung nhập vô thân thể hắn. Ánh trăng sẽ khiến hắn nhớ đến ta. Cấm Bách Thiên U Diễm Băng. Tất cả những màu đen toàn bộ ngưng tụ lại trên tay trái của cơ động, ngưng kết thành một đoàn hắc diễm nhảy lên. Đoàn hắc diễm kia không ngờ lại có khả năng phản xạ sáng bóng đặc biệt rõ ràng là hỏa diễm nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác lạnh như băng. Ngay sau đó, đoàn hắc diễm trắng đầy âm lạnh, huyết dị này đang mang theo một sự ngạo mạn điên cuồng phá không mà đi. Mu a co vung 2013 mươi b m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 221 Thanh Long Thần Hàn Dịch Đai IM 84A U Nguồn bàn long chiến đội 2T Lô tạc Nhĩ vừa mới khôi phục lại năng lực hành động Liền không chút do dự phóng thẳng xuống khỏi kinh một ma long Nhanh chóng chui xuống bụng của kinh một ma long Phóng thiết toàn bộ ma lực Thân thể phủ phục trên mặt đất Hắn không muốn chết Siêu tất sát kỹ Không ngờ lại là siêu tất sát kỹ Hiện tại trong lòng hắn chỉ có cảm giác may mắn May mắn lần rồi mình bỏ chạy nhanh một chút Nếu lúc này có ai đó có thể từ trên trời cao nhìn xuống Liền có thể chứng kiến Trong sinh mệnh chi sâm trong phạm vi ba ngàn thứ một cái hắc bạch song sắc mơ dương ngư đang có túc xoay tròn mà ngay sau đó một đạo thanh quan mạnh mẽ từ bên trong cái hắc bạch song sắc mơ dương ngư kia phóng vọt lên mơ dương ngư cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ nhưng mà luồng thanh quan đang phá tan trùng vây kia Sau khi phá tan trùng vây của hắc bạch mơ dương ngư Đã bị tiêu diệt sạch không còn lại chút gì Lần va chạm siêu tất sát kỹ lần này Kết quả cuối cùng của hai đại siêu tất sát kỹ Không ngờ lại là cân sức ngang tài Cơ động đang ở giữa không trung Hắn rốt cuộc đã bị thương Thân thể hắn dù cho cường hãng đến thế nào cũng không thể chịu đựng nổi ma lực khổng lồ sinh ra do siêu tất sát kỹ phản phệ oanh kiếp. Máu tươi cuồng phấn ra, cả người từ trên trời rơi xuống, Phượng Vũ Long xà biến đã tự động giải trừ. Nhưng mà khiến cho cơ động bị trọng thương, diệt tuyệt quân đoàn cũng phải trả một cái giá thật đắt. Toàn bộ diệt tuyệt trọng kỵ binh. Tất cả bên trong sự va chạm của nhật nguyệt mơ dương giới cùng với thanh long thần hàng nháy mắt đã bị hủy diệt. Cho dù là tọa kỵ, ngay cả một chút cho tàn cũng không còn lưu lại. Diệt tuyệt chiến sư. Diệt tuyệt chiến tướng cùng với những gã ma sư của Kim Ương Thương Hội tuy rằng còn sống. Nhưng mà, trong số bọn họ, đã có hơn phân nửa bị thương nặng. Một số ma sư yếu kém một chút đã trực tiếp biến thành ngu ngốc. Trần Long ngạo thân là đại thống lĩnh của diệt tuyệt quân đoàn. Bản thân hắn lúc này cũng là cực kỳ thê thảm. Bộ giáp trụ toàn thân hoàn toàn vỡ nát. Thanh Long thương trong tay lại đứt ra từng khúc một. Chẳng những máu tươi cuồng phun. Mà đầu biết Ngọc Tích Long Vương dưới thân hắn cũng bị liên lụy nặng nề. Toàn thân máu tươi đầm điền. Lớp phải trên người ít nhất hơn 70% vỡ nát. Trọng thương đến căn nguyên. Quan trọng nhất chính là Trần Long Ngạo bởi vì phóng thiết ma lực căn nguyên quá độ, nguyên khí đại thương. Cho dù là muốn khôi phục lại thương thế ít nhất cũng cần phải tỉnh dưỡng một năm. Mới có thể khôi phục lại được Một trận chiến này Ai dám nói cơ động đã bại cơ chứ Phải biết rằng Hắn là lấy một địch ngàn Cái mà hắn đối diện chính là Một phần năm chiến lược Của diệt tuyệt quân đoàn A Phan Thân thể cơ động mạnh mẽ Rơi thẳng xuống mặt đất Tạo thành một cái hố thật to Từ hơn trăm thước Trên trời cao té xuống Hơn nữa cộng thêm sức nặng cùng với độ cứng rắn của quân ma mơ Dương Khải. Cả người trực tiếp khảm nhập vào trong bùn đất. Trần Long ngạo từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Cơ hồ làm mỗi một lần thở dốc. Đều có vô số máu tươi từ trong miệng mũi phun trào ra. Hắn đã bị thương thật sự quá mức nghiêm trọng. Lúc này ngay cả khí lực để đứng dậy cũng không còn nữa. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Kết quả như vậy khi trở về ta làm sao có thể báo cáo lại cơ chứ? Toàn bộ đại đội 4 của diệt tuyệt quân đoàn dưới tình huống chỉ đối mặt với một gã lục quan ma sư. Toàn bộ diệt tuyệt trọng kỵ binh chết sạc. Diệt tuyệt chiến sư. Diệt tuyệt chiến tướng hơn phân nửa là bị trọng thương. Bản thân hắn là diệt tuyệt chiến thần Thống lãnh đại binh cũng bị thương nặng Đối phương chỉ là một gã lục quan ma sư mười mấy tuổi a Nếu để cho hắn thêm vài năm nữa Rằng kết quả chiến đấu cũng không còn như vậy nữa Giết hắn bắt hắn bầm thay vạn đoạn cho ta Báo thù cho các huynh đệ Trần Long ngạo dãy du nói Tình huống trước mắt đã như thế Nếu còn khiến cho tên tiểu tử này còn sống Hắn đã khủng bố như thế Người ở sau lưng hắn sẽ cường đại đến mức nào Mãi đến khi nghe được thanh âm của Trần Long Ngạo Đám nhân tài còn sống của diệt tuyệt quân đoàn mới kịp phản ứng lại Từ khi trở thành một thành viên của diệt tuyệt quân đoàn Bọn họ còn chưa bao giờ gặp được tình huống giống như vậy Có thể nói, diệt tuyệt quân đoàn chỉ cần xuất chiến chính là không đối thủ nào có thể chống lại. Cho dù là các quân đội vương bài của các đế quốc khác nhiều nhất cũng chỉ là thoáng kém một chút mà thôi. Tình huống như trước mắt. Toàn bộ diệt tuyệt trọng kỵ binh hoàn toàn chết sạc. Đừng nói là gặp qua. Cho dù là nghĩ cũng không có nghĩ tới. Giết! Một gã diệt tuyệt chiến tướng cấp bậc lục quen đột nhiên từ trên người tọa kỵ Tiết Long Vương của mình phóng lên. Lao thẳng tới nơi cơ động vừa ngã xuống. Cũng không phải hắn không nghĩ đến thúc giục tọa kỵ đi công kiếp. Mà là đầu Tiết Long Vương của hắn lúc này đã không thể động đậy được nữa. Trên người có vô số vết thương. Thân thể không còn chút máu. Còn sống sót hay không cũng là một câu hỏi. Mỗi một tên chiến sĩ của Diệt Tuyệt quân đoàn cùng với tọa kỵ của chính mình tự như là nhất thể. Có thể nói, tọa kỵ chính là sinh mệnh thứ hai của hắn. Tọa kỵ đã bị thương đến như thế, hai mắt vị Diệt Tuyệt chiến tướng này đã rực đỏ. Đại não giống như sôi trào lên, Hận không thể đem cơ động rút xương lột da. Cũng khó giải được mối hận trong lòng hắn. Thanh trường thương trong tay chỉ về phía trước, thẳng đến vị trí của cơ động mà đâm tới. Hắn muốn hứt cơ động lên không trung, bầm thay vạn đoạn. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo quan ảnh màu vàng kim chật từ trên người cơ động tách ra, bay lên trời. Trong tiếng phượng hót mãnh liệt và sắc bén, cực hạn dương hỏa mênh mông mà cuồng bạo bùng nổ trên không trung. Một quan ảnh kim sắc hỏa diễm phượng hoàng khổng lồ chật từ trên người hỏa nhi phóng ra, lao thẳng về phía tên diệt tuyệt chiến tướng. Hỏa nhi tuy rằng chỉ có lục giai nhưng mà nó đã cực kỳ tiếp cận thức giai ma thú. Lại có được cực hạn song hỏa giống như cơ động vậy Từ mặt ma lực đơn thuần mà xem Nó cũng không thể nào nhỏ yếu hơn so với cơ động bao nhiêu Linh hồn tương liên khiến cho hắn có thể đầy đủ cảm nhận được cơ động hiện tại đang bị thương nặng Cho dù là lần trước ở trên thánh tà đảo Cơ động cũng không có bị thương nghiêm trọng như lần này Họ nhi sớm đã xem hắn như là thân nhân vậy, làm sao lại có thể không giận cơ chứ? Hỏa phượng hoàng màu vàng kim sáng lạn quanh quẩn trên không trung tạo thành từng mảng lớn sóng nước lưu chuyển. Gã diệt tuyệt chiến tướng vốn đã bị thương nặng, chỉ kịp đem ma lực phóng suốt ra ngoài cơ thể. Ngay sau đó, thân thể hắn đã hoàn toàn bị quan ảnh phượng hoàng kia thôn phệ mất. Hoàn toàn biến mất ở giữa không trung. Hóa thành cho bụi biến mất không thấy đâu. Hỏa nhi thi triển, chính là tất sát kỹ do chính nàng tự lĩnh ngộ ra, phượng hoàng phân thân trảm. Bằng vào ma lực bản thân khổng lồ. Dùng cực hạn dương hỏa ma lực phân liệt thành vô số hư ảnh giống như bản thế. Phát động công cứu. Quy lực của nó mặc dù không thể so sánh được với diễm dương truy của cơ động, nhưng trên lệch cũng không có bao nhiêu. Cái tất sát kỹ này, chính là do nó lĩnh ngộ ra từ sau mấy lần cùng với cơ động hợp tác phóng thiết ra phượng vũ diễm dương truy. Họ nhi đánh chết một gã diệt tuyệt chiến tướng, chẳng những không khiến cho đám ma sư của diệt tuyệt quân đoàn khiếp đảm. Ngược lại càng khơi gợi lửa giận trong nội tâm bọn họ Từng đạo thân ảnh đồng thời phóng ra Bọn họ cũng không có phối hợp gì cả Chỉ là toàn lực phóng ra tự mình công kiếp Hủy diệt cơ động và hỏa nhi là mục đích duy nhất của bọn họ Lúc này cơ động vừa mới giải du từ trong hố đất đi ra Thân thể kiên cường dẻo dai Chống đỡ lực đánh sâu vào lòng đất Nhưng mà lần va chạm ma lực lúc trước đã khiến hắn bị thương tổn thật lớn. Nếu không phải có linh hồn chi hỏa cùng với Phượng Vũ Long xà biến, hắn đã chết rồi. Mặc dù hiện tại thân thể bị thương không tính là nghiêm trọng, nhưng ma lực trong cơ thể của hắn cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Cả người giống như là bị rút sạch hết tinh lực vậy. Nửa phần ma lực cũng không cách nào ngưng tụ được Mắt thấy đám ma sư của diệt tuyệt quân đoàn tấn công đến cơ động không khỏi nắm chặt hai nắm đấm Cho dù dưới tình huống hiện tại Hắn vẫn như trước không có nửa phần nhát gan cùng với sợ hãi Cho dù là không có ma lực Cho dù bằng vào một chút lực lượng cuối cùng của thân thể Hắn cũng nhất định phải chiến đấu đến cùng Đúng lúc này, một đoàn hồng quang rực rỡ nồng đậm lặng yên không một tiếng động dâng lên trước mặt cơ động. Thanh âm lạnh như băng đến cực điểm chợt vang lên bên cạnh lỗ tai hắn. "Tại chỗ khôi phục ma lực, chuyện khác giao cho ta." Thân ảnh màu vàng chợt bước ra một bước. Hàng ý lạnh lẽo khiến cho toàn thân cơ động không nhịn được rùng mình một cái. Trước mặt hắn đã có thêm một người. Giáp trụ màu vàng bao trùm toàn thân, không hề có nửa phần da thịt lộ ra bên ngoài. Ngay trong nháy mắt thân ảnh này xuất hiện. Nhiệt độ trong không khí rõ ràng giảm xuống. Cùng với hỏa nhi nông bỏng bá đạo trên không trung hình thành thế đối lập rõ rệt. a Kim không có chủ động phóng đi, chỉ là lặng lặng đứng trước mặt cơ động. Thấy nàng xuất hiện. Hỏa nhi vui mừng hót lên một tiếng dài. Hai cánh gian rộng. uy áp cực hạn song hỏa nồng đậm nháy mắt bùng phát ra. Từ năng lực bản thân mà nói. Lực tấn công. Phòng ngự của hỏa nhi cũng không phải là năng lực cường đại nhất của nàng. Năng lực cường đại nhất chính là ở chỗ khống chế. Khả năng khống chế toàn cuộc thuộc tính áp chế do nàng thi triển ra, thậm chí so với cơ động thi triển còn có hiệu quả cao hơn nhiều. Bởi vì hiệu quả thuộc tính áp chế mà nàng phóng thiết ra cực kỳ cố định. Ma lực bao trùm trên một phạm vi lớn. Bất luận kẻ nào cũng không có khả năng tránh thoát khỏi áp lực cường đại mà nàng phóng thiết ra. Ma thuộc tính áp chế của cơ động thì chủ yếu phóng thiết về phía đối thủ trong phạm vi lớn thì rõ ràng yếu đi mấy phần. Thuộc tính áp chế của họa nhi. Khiến cho những gã ma sư của diệt tuyệt quân đoàn đang xung lên. Khí thế nhất thời bị kìm hãm Khí tức giáp một ma lực phóng thiết ra trên toàn thân rõ ràng yếu bớt vài phần. Bọn họ lúc trước chiến đấu với cơ động đã tiêu hao không ít ma lực cũng không còn ở trạng thái tốt nhất. Lúc này thứ mà bọn họ dựa vào chính là số lượng người cùng với chiến ý và sát ý mãnh liệt. Hỏa nhi bay lên cao nhất thời khiến cho bọn họ mất đi mục tiêu công kiếp. Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người a, a. Kim kẻ vừa đột nhiên hoàn thiên xuất hiện bên cạnh cơ động. Chứng kiến A Kim ánh mắt Trần Long ngạo rõ ràng co rút lại vài phần Nếu nói cơ động trong mắt hắn Tựa như một tòa nối lửa đang bùng nổ Như vậy Cô gái mặc áo giáp chiến sĩ màu vàng kim kia tựa như là một tòa băng sơn hằng cổ không thay đổi vậy Khí tức nguy hiểm tản mát ra trên người của cô gái này tuyệt không kém hơn so với cơ động chút nào Thậm chí sát khí lạnh lùng kia so với cơ động càng thêm rõ ràng hơn nhiều. Hai tay A kim hơi hơi nâng lên hai bên hông mình kim quang nồng đậm chóng đầy khí tức kim chút không ngừng tản mát ra. Thanh âm vù vù vang lên. Hai đạo kim quang đã từ trên tay nàng phục lên. Nháy mắt liền ngưng kết thành hai thanh trường kiếm dài khoảng ba thước. Nếu không tận mắt chứng kiến hai thanh trường kiếm này là do ma lực ngưng tụ thành. Nhìn thấy nó nằm trong tay của A-Kim. So với một thanh kiếm thực thể không có bất cứ khác nhau nào. Trần Long ngạo nhịn không được la lớn. Tân kim biến hóa thiên biến vạn hóa. Mơ miệng lục quen màu đen lặng yên xuất hiện trên đỉnh đầu A-Kim. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Mơ miệng màu đen liền chuyển hóa thành màu sắc giống như đúc với màu sắc của ma lực trên người của nàng. Cực hạn dương hỏa của cơ động cũng là màu vàng kim. Nhưng mà lại là một loại khí tức màu vàng kim choáng đầy chính khí cùng với nóng rực khiến người khác không dám nhìn thẳng. Còn màu vàng kim trên người A Kim phát ra. Lại choáng đầy quang mang kim chút. Âm lãnh lành lạnh Khiến cho người ta có một loại cảm giác khác hẳn Kỳ dị nhất chính là Màu vàng này không ngờ lại là trong suốt Giống như là ánh sáng mặt trời ngưng tụ lại mà thành vậy Tên diệt tuyệt chiến tướng đầu tiên đã tấn công lên Mặc dù có thuộc tính áp chế Nhưng dưới mệnh lệnh của thống lĩnh Đám chiến sĩ của diệt tuyệt quân đoàn tuyệt không có nửa phần lùi bước vị diệt tuyệt chiến tướng này trong trận chiến lúc trước đúng là may mắn Ngoài việc ma lực tiêu heo ra Hắn cùng với đầu tạ kỵ của mình đều hoàn hảo không tổn hao gì Đầu tích long vương dưới thân hắn ngẫm cao đầu Mang theo thân thể hắn đồng thời ép xuống Nhân long hợp nhất Thanh trường thương trong tay hắn mang theo khí thế mãnh liệt cùng với ma lực giáp một hệ khổng lồ hóa thành ba điểm hàng tinh màu xanh biếc. Chỉ thẳng lên ba chỗ yếu hại trên người A Kim. Lem Kem Đinh. Ba thanh âm lem Ken giòn minh cơ hồ lập tức ven lên. Tuyết Long Vương ầm ầm đổ xuống. Mà gã diệt tuyệt chiến tướng trên lưng nó cũng đã ngơ ngẩn cả người. Mặc dù Thanh Trường Thương trong tay hắn không dài như Thanh Long Thương trong tay Trần Long Ngạo, chỉ dài hơn năm thước mà thôi. Nhưng mà, lúc này ở trên tay hắn thế nhưng chỉ còn lại có một đoạn không đến 2 thước. Hắn thậm chí không có nhìn rõ A Kim ra tay như thế nào. Bốn phương tám hướng, diệt tuyệt chiến tướng, diệt tuyệt chiến sư đã giáp công đánh tới. Hàng ý lạnh lạnh trên người của A Kim trong phút chút đã hoàn toàn bột phát ra hết Một cổ lạnh như băng phát xuất từ sâu thẳm trong nội tâm nháy mắt Từ trong lòng mỗi một tên chiến sĩ của diệt tuyệt quân đoàn dân lên Bọn họ vốn đã bị họ nhi áp chế Ma lực vốn chỉ có thể phát huy ra bảy thành thực lực Nhất thời chỉ còn lại có hai thành Đúng vậy Lại là thuộc tính áp chế. Chẳng qua. Lúc này đây đã không hề là cực hạn mơ dương song hỏa thuộc tính áp chế. Mà là cực hạn tân kim. Cực hạn dương họa, cực hạn mơ hỏa, cực hạn tân kim. Ba tầm thuộc tính áp chế sinh ra hiệu quả như thế nào? Nếu Trần Long ngạo bản thân là bác quan cường giả. Nhiều nhất chỉ là bị áp chế hai thành thực lực mà thôi. nhưng những người ở trước mắt này, mỗi một người ma lực cũng đều không thể cường đại hơn so với a kim. dưới ba tầm thuộc tính áp chế, lại thêm thổ kim hỏa đều có tác dụng khắc chế nhất định đối với một hệ thực lực của bọn họ thế nhưng đã bị mạnh mẽ áp chế đến hơn năm thành. một màn kỳ dị đúng lúc này xuất hiện. Thân thể A Kim không tiến lên Ngược lại còn phóng lui Hóa thành một đạo kim quang nhảy về phía sau Mục tiêu của hắn cũng không phải là địch nhân Mà là cơ động Tốc độ A Kim thật sự quá nhanh Cơ động đã không có ma lực hỗ trợ Cho dù là muốn né tránh cũng không còn kịp nữa Hào quang chợt lóe lên hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lãnh toàn bộ cơ thể mình đã bị một cổ kim chúc lạnh lẽ hoàn toàn bao trùm đám người của diệt tuyệt quân đoàn rõ ràng chứng kiến trên người a kim bột phát ra một đoàn kim quang mãnh liệt thanh âm leng keng liên tiếp phang lên bộ giáp trụ sau lưng nàng không ngờ tự động tan chảy Sau đó đem toàn bộ thân thể cơ động hoàn toàn bao phủ trong luồng kim quan kia Đem hắn dung nhập vào trong bộ áo giáp của nàng Canh kim là dương kim có năng lực xuyên thấu mãnh liệt nhất trong 10 hệ ma lực Cũng giống như bính hỏa có sức bột phát mãnh liệt nhất trong 10 hệ ma lực Mà ma lực của A kim lại chính là tân kim Tân kim không có lực phá hoại trực tiếp xuyên thấu bạo lực như canh kim vậy. Nhưng nó lại có được lực biến hóa thiên biến phản hóa mà canh kim không cách nào có được. Nó giống như là một loại thủy tinh nóng chảy trải qua bát luyện vậy. Lúc một ma sư tân kim hệ tu luyện đến một trình độ nhất định nào đó, Bất cứ kim chút nào rơi vào trong tay bọn họ đều có thể sinh ra được hiệu quả thiên biến phản hóa. Ôm ta!